Thức phu nhân. Tối nay Vương gia mời ngài cùng các vị phu nhân tới phủ viện dùng bữa. Lộ Phúc đứng trước cửa chúc gõ cửa, nói để người bên trong nghe được. Hôm nay tổng quản gợi Thiên đi trước, giao cho hắn một việc phụ giúp tịch là phải hoàn thành. Tổng quản đem trọng trách này có thác cho hắn, quả nhiên là muốn hắn đi mời các phu tới phủ viện dùng bữa. Các phu nhân khác Chỉ cần nghe thấy vương gia mời thì vui mừng khôn street Nhưng cái vị thúc vương nhân này từ sau khi sự kiện kia đã thay đổi hoàn toàn Hoàn toàn là không để mắc đến vương gia Ở trong vụ ai cũng biết vương gia để cho thúc phu nhân về thanh tăm cát Nhưng phu nhân lại ngang nhiên cử tuyệt Còn nói cuộc đời này sẽ không bao giờ trở về thanh tăm cát nữa Đường trước là bàn luận về 7 vị vương nhân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 Này, này, đây không phải là làm khó nàng sao? May ba người tới là lộ tổng quản, nếu không nàng sao dám nói như vậy chứ? Nhưng... Nhưng mà phương cha phương phó, nhất định thức quân nhân phải đến. Ngươi nhìn đi, đây là y phục phương cha phan cho thức quân nhân đấy. Hắn chỉ vào hai nhà trầu ở đằng sau, Một người có y phục tiếp phường thượng hạn còn người kia đang cầm một khay những trang sức tinh xảo tử vương nhìn thấy vậy cũng rất kinh ngạc theo phản xạ nhìn vào nhân vàou Dương trong nhà nhưng khu nhân lại không có phản ứng gì hết xem ra phương nhân đã biết tâm củaù nhân ta chẳng qua là phu nhân sao lại có thể cớn chân ta như vậy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 Dù sao, hắn cũng không nên nhường bộ A Ai? Tùy các cư vậy Tử Phương trúng là bị dọa, vỗ tay đó cửa lại Nàng tưa lưng và viết cửa, vỗ vỗ ngực, thở không ra hơi Đúng là cứng đầu mà, làm sao bây giờ? Tử Phương lại dừng về chiếc quân nhân ở trên trường Nàng cũng không có động đậy Lỡ Kỳ Tâm nghe trường cười ngoài cửa nói không khỏi có chút ngoài yên hướng Xẹp ra, tên lợi phút này cũng có chút ngu hơ so với tên tổng quản khó đã khó hơn nhiều Nếu như cô cho rằng làm như vậy thì ta sẽ phim lòng vì ngươi thật có sai lầm rồi Có lẽ, ngươi có nhiệm vụ của ngươi cho nên cố gắng hoàn thành cũng không sai Nhưng ta cũng rất kiên trì Giữa chúng ta sẽ không tồn tại cái thứ vội là lòng đâu. Lộ chi tâm từ trên giường rồi chạy. Cứ như thế, nửa năm đứng hồi ở trên giường. Rồi bảo tử vân đưa mấy cái rồ khâu vá, nàng vẫn thường dùng. Chẳng phải đây là cái hướng tâm tâm chọc chọc này với thời gian rất tốt sao? Đối với nhìn tử vân thì nàng thật kính đại a,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 Nàng dĩ nhiên là có thể hiểu được Tử Vân sao lại khích sợ. Nơi này, nữ dư không có đủ công gia chính thì quả thật là rất ít. Cho nên, Tử Vân mới kinh ngạc như vậy. Cười nhạt, độ tiên tâm thầm nghĩ. Nàng dĩ nhiên không biết những thứ này. Ở cuộc sống hiện tại nữ dư cũng có cuộc sống của riêng mình. Làm gì có thời gian cũng như tâm tình đắm đầu vào máy vá thiêu thua. Tất nhiên, trừ việc này ra thì cũng không có việc gì làm có thật nàng Người tình thường chỉ sợ rất ít tiếp xúc với những thứ như vậy Vương Nhân Tử Vân nhẹ giọng giờ xét ý tứ của Vương Nhân Thấy độ tiên tâm tặng ngón tay loan dài lên môi sẽ lở dài Cho nên Tử Vân cũng không dám lên tiếng nữa Vương Nhân tự nhiên làm vậy chắc là có nguyên do của người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 Thức Phương Nhân thật khó hầu hạ Lúc có sinh cho các vị phu Nhân khác Không phải điều thức mừng rõ sao Thật không biết Vị thức Phương Nhân thức sủng này đang suy nghĩ cái gì nữa Coi mọi chuyện cứ như chẳng liên quan đến mình Nhưng Phương Sa lại đặc biệt phương phó Là phải mời thủ thức Phương Nhân tới Điều này Không phải là Phương Sa Đang làm khó hạn nhân như hắn sao Bất quả Nếu không hiểu ý tứ của Vương gia thì hắn làm sao có thể lăn lộn mà sống trong khu vũ này lâu đến như vậy? Vương gia bây giờ tổ chức Vương Dương quá trị này hoặc là không giống như trước kia. Theo như hắn hiểu tính tình của Vương gia thì thức Vương Dương còn có cơ hội chung mình nữa hay sao? Nhưng thức Vương Dương cũng thật cơ trí, lại khiến cho Vương gia đối với cũng có vài phần kính trọng. Chẳng dẫn bỏ qua hiền khức trước kia Còn ra nàng trở về thanh tâm cát Nhưng Hức vô nhân quả thật là không biết Cung việc tốt xấu Lại còn cực tuyệt Trước vào quân gia thì không nói làm gì Đằng này còn tiên phố Cả trời không bao giờ trở lại thanh tâm cát Làm cho hắn không khỏi thôi kích sợ Lá ghen của vị vô nhân này Cũng thật lớn Hôm đó Hắn tưởng rằng Vương Gia sẽ tức giận Nhưng lại không ngờ Vương Gia cũng chỉ nhàng nhàng coi chuyện đó không đáng lo Bây giờ còn cho mời nàng tới chủ viện dùng bữa cùng Vương Gia Có phải ý nói địa vị của Thúc Môn Dương trong Hậu viện sẽ thay đổi hay không? Tổng quản lỗ phút bị Thúc Môn Dương cự tuyệt ở ngoài Nhưng vẫn kiên trì đứng chờ ở cửa Mới vừa đi tìm hiểu nên trở về, huống thời đang trầm tư suy nghĩ vào bẩm báo. Đường nghiệp ta muốn biết Thất cô còn muốn làm trai chuyện gì sắp tới nữa. Vương gia đã trở về chưa? Dạ, vương gia. Vậy để ta đi gặp đại cô Như một chút. Vương về nhớ báo cho ta ngay lập tức. Hắn biết chuyện phải nhân vương gia chưa trở về mà đi cầu xin đại cô Dương tức đã? Để xem có thể mời được vị giúp khu dân cảm giá này không? Dạ Vân Tại Linh Ngọc Lâu Tại khu dân giống như không để ý tới đường nghiệp đang lo lắng ở đó Tại khu dân vang người giúp đô tài một lần, người đến trúc viện xem sao Nếu không, vương ta mà chết tội Mô tài cũng khó có thể đảm dương được Đại phương dân như vậy Trong tàu hiện ra bộ dáng của thức phương dân Nếu nàng ta cố đối với Vưu Sa không có yếu tư như vậy Không sợ Vưu Sa sẽ cảm thấy khi lạ mà sinh ra hứng thú với nàng hay sao Đây đâu phải là kết quả mà nàng mong muốn vì sao lại có cảm giác nàng ta đang rất chân thành Nàng ta đang muốn gì đây Đường nghiệp, việc này ta cũng không thể giúp được ngươi Ngươi hãy chờ vương gia về phủ rồi xin chỉ thầy chi Trong lòng hắn cười khổ dùng ý của hắn là đem chuyện này đổ cho đại phu nhân xử lý Không nghĩ rằng đại phu nhân lại dững chưng không để ý như vậy Đại phu nhân Trên mặt đường nghiệp đã lắm tắm mồ hôi Để hắn đi gặp vương ta sao hoặc là làm khó cho hắn Bây giờ chỉ cần về chuyện liên quan đến nước vương nhân hay trúc viện Thì tâm tư vương cha rất khó đoán Hạ dân như, như bọn hắn mà lúc này cũng đi tính sáng tâm tư của chủ dân Cũng là điều không tốt a Hoàng hôn dừng vương xuống Ánh sáng tở rực của mặt trời lúc chiều tà Làm cho phía dưới nhiên trúc viện phát ra ánh sáng mờ ảo Thời tiễn, lộ phút âm thầm thiêu phổ Thời rút cuộc, trong phòng cũng có thanh âm truyền ra Làm cho hắn đều phục hòa chân thần thứng trứng Vậy là hắn đã có chi hi vọng rồi Vô nhân, người tỉnh rồi à Hôm nay người vũ ích thật nha Có một chút buổi trưa thôi à Ừ, Lộ Thi Tâm cảm thấy buồn cười, nhà đồng này tưởng tượng nhiều quá. Lộ ti Tâm đi ro dài vải vào, đứng trên bạc tức dưới tay mới thấy lưng chút mỏi. À mỏi mắc quá, tay nàng cũng tê cứng hết rồi. Xem ra cái việc khâu khâu bá bá này, nàng không thể quen được. Tức quá cũng đạt được vài thành quả. Mặc dù trong mắt tử vưng, Nàng thật là vất vả Nhưng so sánh với khăn của Tử Vân Thiêu Thực đúng là tác phẩm thất bại Nhưng nàng vẫn có cảm giác là rất hài lòng Tối rồi Nàng nên đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt Đời người sáng ngủ Có gì thì cứ thưởng thức đi Việc gì phải ngồi một chỗ mà thức vọng Khung cảnh buổi chiều vô cùng đẹp Nhất là gần lúc là hôn không phải sao Tử Vân Tử Vân em mở cửa cha, ta muốn đi ra xem cảnh bên ngoài Tử Vân trột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi hôi to lên Ai nha, vô dân, nu tì trúng thật là đáng chết Làm sao vậy? Tử Vân nghe thấy cũng nhật cả mình Vô dân hình như lợn phút vẫn ở bên ngoài chờ người Trong mắt Tử Vân hàm chúa ít cười, Phương Nhân ta đúng là không tội phải không? Khu mạch tác ý của Tử Vân làm cho lỗi thi tâm từ càng sâu. Nàng đưa tay sơ đòn nhà đầu này một cái, rồi đưa tay kéo cửa ra. Rốt Phương Nhân, đây là yên phục Phương ta tàn cho Phương Nhân tỉ bữa tối nay. Cửa vừa mở, Lộ Phúc đã từ cao thi cao cuối đầu hành lễ. người nói lại cho vương ta, ta sẽ không đi. Hắn là vương cao tuyền huy tột tỉnh, không ai dám trốn lại. Nhưng nếu ta không muốn đi theo là hắn nói, chẳng lẽ ngươi định phát hiện tệ kết dọa ta hay sao? Lộ tiền tâm nhạt nhạt tối sang, Nhưng trong lời nói lại hành trước lạnh ý bức cười. Lộ phút ngưỡng tàu nhìn thẳng vào thức vương dân lãnh tạm, Nhưng vẫn thẳng duyên này. Lần nữa, hắn lại bị khí thế bên người thức vương dân chế trụ. Sau đó, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Nguyên vội vàng cuối đầu trả lời. Nhưng, thức vương nhân, cái này... Tất cả vang về, trả cho vương gia mau. Dù chi tâm không để ý tới lộn quốc đang thực hình ở đó nữa, nàng đi vào sân, nhìn lên đám mây rõ trên màu trời. Đây thật là một quan cảnh rất đẹp, nơi này không vô diễn như hiện tại, cho sơn thiên diện cũng rất trong sạch, làm cho nội tâm con người cảm thấy thuộc thư thoái. Nàng ngẩn sâu, Cứ như vậy nhìn đám bay trôi xa, khiến cho lòng chàng cảm thấy phức mát. Thì ra, thất vọng của chàng chỉ là đơn giản như vậy. Nhưng sao đang lại cảm thấy khó khăn tới như vậy?